Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vi Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Vi Ling. Phần 3 Hồi thứ năm, người đệ tử của Nam Hải Thần Ngư. Đầu cô khất cái xuôi tay. Tới thôi, thôi, các người đừng thủ lễ quá như vậy, không khéo lão lại tổn thọ mất thôi. Tên thủ lĩnh nói. bồm lỡ tiền bối. Tù trưởng Nùng Than Sấn bình nhật thường ca ngợi công đức của người. Người bảo rằng lão tiên sinh Độc Cô Khất Cái là một bậc cái thế võ lâm, luôn luôn đứng về phía chính nghĩa, chẳng mang danh lợi, chẳng chút tà tâm. Người rất giàu lòng nghĩa hiệp, cứu kẻ bị nạn, giúp người lâm đại họa. Này được chiêm ngưỡng tôn nhan lão tiền bối, chắc tu trưởng chúng tiểu điệt sẽ thỏa lòng hoài vọng bấy lâu. Bọn người thổ cúi lại một hồi nữa rồi mới chịu lên ngựa. Đoàn người ngựa theo con đường độc đạo dẫn lên sườn đèo uốn lượn quanh co. Qua hết đường đèo, trước mặt mọi người hiện ra trùng trùng điệp điệp Những dãy núi đá dựng đứng trông như hàng vạn lưới thành kiên cố Con đường lọt thỏm vào giữa vùng đá tai mèo treo leo hiểm trở Các loại hoa rừng can dài nơi cái đá, khoe những màu sắc rực rỡ lung linh Bướm với ông đua nhau chập chờn trao liền Nổi hẳn trên nền trời xanh lơ của những đỉnh núi cao vút tầng mây Đi độ một khắc nữa, đoàn người mới tới một núi đá Vách dựng đứng nhìn trật ót Bên hữu là một vực sâu thăm nếu có kẻ nào bị sảy chân chắc cũng phải tan xương nát thịt. Qua khỏi khúc quẹo hình khỉu tay, tên thủ lĩnh dừng ngựa lại, đưa tù và lên miệng thổi một hơi dài, điểm thêm mấy tiếng nhật quan. Ngay sau đó, những hồi tù và đáp lại từ phía dưới triển núi, hai bên trao đổi với nhau bằng mấy hiệp tù và. Đó là những mật hiệu truyền đạt cho nhau, chỉ có những người trong nội phổ mới có căn bản nắm rõ tín hiệu ấy mà thôi. Con đường bây giờ lại bắt đầu thoi thoải hình chữ chi, dẫn xuống một vùng thung lũng rộng bao la, xanh ngắt một màu. Đoàn người vượt qua mấy chiếc cầu treo, nơi mỗi cầu treo là một trạm gác. Có những tay cao thủ ngày đêm ứng trực, sẵn sàng đương đầu với mọi bất chắc có thể xảy ra. Đến trạm gác nào cũng được đón tiếp bằng một hồi cồng vang náo nhiệt, Nhưng nhân vật đóng ở từng trạm dàn thành hàng cuối đầu cung kính khi lão hành khách cưới người đi qua. Trước đến trạm cuối cùng để tới vùng nội phủ, lão đang nghe chương trống khua giòn, ngân dài vọng vào vách núi chẳng khác nào một cuộc tế thần mà các sắc dân vùng sơn cước thường cử hành trong những dịp lễ lớn quanh năm. Võ ngựa vừa rời khỏi chiếc cầu trái cuối cùng thì trước mặt mọi người cũng vừa xuất hiện một đoàn người voi ngựa. Cờ quạt võng lộng uy nghi dập trời, dẫn đầu là hai thất bạch tượng to lớn có tàng vàng, tán tía gấm lụa theo đồ màu kim tuyến lấp lánh, phủ quanh những vòng lục lạc bằng vàng reo thật vui tai. Trên mỗi đầu voi là một thằng nai cầm búa, búi tóc chít khăn xanh, vận áo cánh chầm, lưng mang đai đỏ chấp bạch bên hữu phủ gấm thiêu hoa nhưng không thấy có người còn chấp bạch bên thất voi ở phía bên tả cũng phủ gấm nhưng lại có tới ba người ngồi một người đàn ông trạc tứ tuần vận đại bảo uy nghi đĩnh đạc bên cạnh là một phu nhân dung nhan đẹp đẽ muôn phần đang ngồi ôm đứa bé gái tóc búi hai quả đào tơ xinh như ngọc nữ dáng trần tranh trách phía dưới dọc hai bên đám tùy tùng hạng già trẻ nam nữ không kém phần lộng lẫy cao sang Dương phía sau có một đám trai lực lớn vai mang cổng trường đi bộ theo hầu. Khi hai đoàn gặp nhau, họ cùng dừng lại, người đàn ông vận đại bào ngồi trên bành voi chợt đứng dậy. Phát đôi luồng nhãn mục nhìn từ đầu chi cuối lão hành khất, loáng cái trong đôi mắt ấy hiện lên nỗi vui mừng khôn xiết, y lắp bắp đôi môi. "Đúng rồi, đúng là sư thúc của chúng ta đã đến rồi ái nương ạ Thuốt xong, Ý dùng thuật khinh công thượng thừa bay khỏi bành voi, đáp xuống phù phục dưới đầu ngựa của lão hành khất. Bên này, hai mẹ con vị phu nhân vội chắp tay quỳ giữa bành voi. Tất cả đám người hiện diện kể luôn bọn người đưa lão hành khất về nội phổ cũng vội vã xuống ngựa, dạp đầu sát đất. Tiểu điệt lần nùng then sấn, xin ra mắt sư thúc độc cô khất cái, xin kính chúc. Sư thúc sống lâu muôn tuổi Một hồi cổng chiêng vang lên, ngất dài theo sau lời vị tù trưởng vừa thốt. Đợi khi dứt tiếng cổng chiêng, lão hành khất chữa bàn tay sương sầu ra, vận kinh lực hất lên một cái. Cả thân hình tù trưởng nùng then sấn bắn lộn bay về ngồi lọt thỏm vào bành voi như cũ Mọi người tròn mắt thán phục Về võ công thâm hậu của lão già Lão cắt tiếng cười xò <cười> Ta miễn lễ cho Điệt Nhi Lão miễn lễ cho tất cả Thôi mọi người đứng dậy hết đi Ta khá khen cho lão thần ngư Ta không uổng công dạy dốt đệ tử Là người anh hùng tuấn kiệt của sứ thổ thần thông Được lắm, được lắm Hiểu lễ như vậy là cùng tu trường họ nùng đứng trên bảnh voi cúi đầu cung kính Bồm sư thúc 30 năm trời không được thấy mặt sư thúc Long tiểu điện hoài vọng đêm ngày Ngày xưa tiểu điệt mới lên được ân sư Nam Hải Thần ngư thâu nạp sống gần sư thúc vòn vẹn có một năm mà Long Tiểu Điệt đã lưu lên lắm rồi mãi đến khi xuống núi về lại xứ sở nối nghiệp phụ thân Tiểu Điệt luôn luôn hỏi thăm tin tức chẳng biết sư thúc lưu lạc về đâu hiện nay trời phật suy khiến nên có ngọn gió lạnh đưa chân người ghé tới có khác nào rông đến nhà tôn xin thỉnh sư thúc vào tệ xã tạm ngừng bước giang hồ vui với chúng tử tôn đôi vàng nguyệt khôi lãng phần nào gió bụi đường xa kính mong người đừng có câu nệ Tiểu Điệt kính thỉnh sư thúc lên bạch tượng đặng chúng tướng rước về nội phủ. lão hành khất nghe xong cười sàng khoái, <cười> lâu quá lâu quá lão mới được phi ngựa, bây giờ lại được cưới voi, lại có quan đưa tướng rước, khoái quá đi thôi. <cười> nói xong lão bồng cậu bé, túm lấy bị gậy phóng khỏi mình ngựa, bay vút lên ngồi giữa bành voi phía hữu. cuộc tiếp rước bắt đầu, tiếng kèn tiếng nhị tiếng thanh la hòa tấu thành một hợp âm vui nhộn. đôi voi trắng quay lại chậm chậm dẫn đầu đoàn nhân mã kéo nhau về nội phủ. Con đường lát gạch rộng non hai bên là hàng cây cao vút tỏa bóng mát mặt đường. con đường gạch với hai hàng cây chạy rộng ngay giữa đồng cỏ bao la bắt ngắt. Phía nào cũng có hàng nghìn gia súc ăn cỏ được thả rông. Tung tăng dưới cảnh trí thanh bình yên tĩnh. Đôi bạch tượng đi song song, tiếng chân bước êm như bọc nhung. Chủ khách mải mê hàn huyên tâm sự. tu trưởng Nùng Then sấn kể cho lão hành khách nghe. Sau 10 năm chuyên cần võ học, sư phụ Thần Ngư truyền cho hai bộ môn văn võ song toàn, Tam kinh, Ngũ kinh. Lục Thao Tam Lực thập bát ban võ nghệ đều lau thông tính xảo. Chàng học trò người thổ tư chất thông minh lại là người hiền hòa nhu thảo nên được sư phụ đặc biệt thương yêu nhất trong các đá môn đồ. Khi từ biệt thầy Hạ Sơn, chàng Nùng được thầy cho vài món báu vật, ngoài thanh báo kiếm và một bầu hồ lô đựng cốc loại linh đơn. sư phụ còn tặng một cây hoa kiển có tên là Quỳnh Tiên Bạch Tuyết. 100 năm mới trổ bông ra trái một lần, mà mỗi lần chỉ được một nụ đậu thành một quả. Khi hoa nở, ai được hít lấy cái hương tinh đầu tiên Sẽ trừ được bá bệnh chẳng hiểu ốm đau Vạn loại độc dược, độc khí trên đời Hóa ra vô dụng Vì ngũ hành Trân Nguyên đã hấp lấy Băng Trinh Quỳnh Tiên Bách Tuế Có sức hóa giải độc tố thần diệu khôn lượng Sư phụ thần ngư sau khi nhận nó từ tay sư tổ Luôn dành nhiều công sức chăm sóc Và bảo vệ nó Thầy rất quý nó, khi thầy trao cho Cây hoa kiển ấy đã hấp thủ khí âm dương 70 niên tuế Từ ngày xuống núi Tính lại đã 23 năm trời Trước sau vị trí là 93 năm nghe họ nùng nhắc tới cây kiểng hiếm hoi ấy lão hành khách bảo rằng 10 năm về trước lão đã có kỳ duyên hít lấy thứ hương ấy sau cây kiểng đậu được một quả lão còn lấy hạt luyện thành linh đơn dùng mãi cho đến bây giờ con cụ củ cái của nó đã nảy ra thành mấy nanh con lão nghĩ mình thường hay đi đây đi đó mang theo thần là bất tiện vì vậy lão biểu cho người nghệ huynh là nam hải thần ngư cho nên lão huynh nhà ta mới có đó chứ nói đến đó lão hỏi họ nùng chăm sóc quỳnh tiên bách tuế có đúng theo bí thuật kỳ năng hay không họ nùng thưa rằng sưu tầm các loại phấn độc, nọc độc, mật độc, lá độc, rễ độc, tán thành bột, luyện với ngũ hành thiên nhiên đột làm phân theo đúng chu kỳ nhật nguyệt nhi vị tỷ lão hành khất gần gù khéo giỏi rồi hỏi thăm được ra thất cùng sự sinh sống phát triển bản làng bộ lạc thổ thần thông họ nông kể từ khi còn học trên núi ngoài đào xa có quen biết và đem lòng thương yêu một nàng con gái đồng môn sướt muội chàng họ trần tên là tiểu phụng sau này về xứ chàng nói phụ thân lặn lội tới xin phép nam hải thần ngư hỏi cưới nàng làm vợ sư phụ chàng thấy tiểu phụng mồ côi cha mẹ không có nơi nương tựa bèn vui vẻ nhận lời vì đường xá xa xôi cách trở nên sư phụ chàng thông cảm chỉ sắp xếp giản đơn khi đưa nàng về đến nội phủ tu trưởng bộ lạc mới làm việc lớn khoản đãi linh đình sư phụ chàng cũng vui lòng đến dự hai người sống với nhau thật là hạnh phúc họ cùng sinh hạ được một cháu gái đặt tên là tiểu yến năm nay vừa tròn 6 tuổi kể đến đây họ nùng liền bảo phu nhân và con gái ngồi bên ra mắt lão hành khách hai người kính cẩn lại chào Họ Nùng bèn nói qua về cuộc sống bản làng, trang ấp. Người tù trưởng Bộ Lạc đã có nhiều dịp đi đây đi đó, học hỏi nhiều điều hay ở miền xuôi. Nhất là kinh đô Thăng Long đã áp dụng những điều mới lạ, phát triển những cái tốt ở xứ sở mình, làm hài hòa cho đời sống của chúng dân. Thế nên một cõi giang sơn thổ thần thông được thanh bình thịnh trị. Mỗi năm, theo đúng thông lệ, tù trưởng Họ Nùng cùng các vị tù trưởng khác quanh vùng, lũ lượt kéo nhau về xuôi, vào Thăng Long Thành tiến cung để chầu vua rồi sau đó lưu là ít ngày, lâu la thăm viếng trốn kinh kỳ hoa lệ. lão hành khách vứt chòm số bạc trầm ngã một lúc, lão mới đưa tay xoa đầu cậu bé nhẹ nhàng âu yếm. lão thuật lại chuyện gặp cậu bé bị nạn ở ngọa long sơn đánh chết bọn cấp núi cứu thoát nó mang theo bên mình xin ăn độ nhật đã gần một năm qua. vui miệng lão kể luôn chuyện gặp tên vua ăn trộm biệt hiệu là bích xuyên đạo vương ở một tử điểm nọ hắn đòi mua cậu bé với giá nghìn vàng, lão nhất định không chịu. hắn định giờ thói bắt cóc bị lão làm cho bé mặt ra sao. Nghe lão kể vợ chồng người tu trưởng bộ lạc thổ không khỏi bật cười, nhất là cô bé Tiểu Yến, khoái chí cười toe toét. Sau cùng, lão kể về trường hợp gặp đám người thổ lúc nãy ở ngoài con suối ven rừng, họ nùng liền vòng tay thưa rằng Bọn thuộc hạ của Tiểu Điệt vô lễ dám xúc phạm đến sưu thúc, cúi xin người xá tội, Tiểu Điệt sẽ phạt đòn chúng nó mới được. Lão hành khất xua tay lắc đầu, thôi thôi thôi bỏ qua đi, ta đã tha thứ cho chúng nó rồi, bởi vì chúng nó không biết tưởng đâu kẻ thù rình rập đó thôi mà. Câu chuyện đến đây thì hai thớt voi cũng vừa đặt chân lên chiếc cầu đá xây. Phía trong dãy rào lý kiên cố hiện ra một trang ấp rộng rãi, trù mật, nhà cửa như bát úp, từng khoảng vườn cây trái tốt tươi, gà vịt ngăn ngỗng, heo dê từng đàn béo tròn, nhộn nhơ trong các sân trại. Nghe tiếng chiêng cổng, tiếng nhạc rập rình, dân chúng lũ lượt kéo ra, già trẻ, gái trai vui mừng náo nhiệt, nhưng không kém phần cung kính. Họ đang nghe tin tù trưởng đang nghênh đón rất long trọng một vị tiền bối kỳ nhân. Thường khách của tu trưởng Bộ Lạc cũng chính là khách quý của mỗi gia đình vậy. Những cầm mắt của đám dân chúng hướng cả về hai thất vai đi đầu, trầm trồ ngưỡng mộ. Lão Hành Khất vẫy tay chào mọi người rất cởi mở. Người tu trưởng họ nùng phấn khởi, mô tả cuộc sống hòa thuận, âm no của bộ tộc mình cho vị sưu thúc vui tính, tốt bụng nghe. Lão Hành Khất gật đầu liên lịa, vuốt râu cười hoài ra chiều sung sướng lắm. Đoàn người đi qua mấy vòng dinh rồi dừng lại trước sân tiền cảnh của một tòa dinh trông thật là lệ Đám người tùy tòng xuống ngựa, sắp dọc theo hai bên tam cấp lên tới tiền môn. Đôi bạch tượng quy phục xuống nền sân, lão hành khất bồng cậu bé bước xuống, cùng vợ chồng con cái tổ trưởng vây thành một nhóm. Họ Nùng vòng tay thi lễ, rước sư thúc vào nội sảnh. Trương Công khánh bạc gióng lên nhịp nhàng vui nhộn. Chủ khách vừa vào bên trong nội sảnh, kẻ hầu dâng lên một tấm áo choàng rực rỡ. tổ trưởng Nùng then sấn long trọng đỡ lấy. Họ Nùng quay qua bái lão hành khất một cái rồi đứng lên choàng vào vai lão. Sau đó, lại khiêm tốn rước lão lên ngồi vào một chiếc ghế cao, bọc toàn da hổ. Lão Hành Khất mấy lần lắc đầu từ chối, xong người tu trưởng vẫn một mực thỉnh hoài. Lão miễn cưỡng ngồi lên ngay như một vị vua mới đăng quang. Mọi người một lần nữa lại làm lễ ra mắt và chúc tụng bằng những lời tốt đẹp nhất, qua những nghi thức theo tục lệ của người thổ, sau đó mới đến phần nhập tiệc. Đặc biệt, cố yến tại dĩnh vụ tu trưởng Thổ Thần Thông, chẳng khác nào của các vua chúa cổ kim bữa tượng đang vui vẻ, bỗng từ ngoài tiền sảnh, một tên thuộc hạ nét mặt đầy vẻ căng thẳng, chạy đến không mình, ghé tai Sát người tù trưởng Bộ Lạc nói nhỏ mấy điều. Nùng thêm sấn mặt đà biến sắc, vội xin phép sư thúc ra ngoài có việc. Mãi đến nửa giờ mà chẳng thấy họ nùng vào, lão hành khất toan cất tiếng hỏi. chợt từ ngoài các vòng dinh tù và rút lên liên tục. Phu nhân tù trưởng là Trần Tiểu Phụng, suốt cả buổi tiếp khách quý, vẫn tỏ thái độ nhu mì Hiền diệu giờ đây nội phủ có biến nàng liền trỗi dậy như một trang nước giệt anh thư nàng ra lệnh cho các thuộc hạ tăng cường phòng thủ phân công cho từng thuộc tướng những bổn phận cụ thể rõ ràng một tên thuộc hạ từ biên địa mang vào báo rằng bọn hắc liên phong giáo đã kéo đến gây sự hiện tu trưởng cùng đám cao thủ thuộc hạ đang đánh nhau với chúng tại con núi tiền tiêu nghe xong lão hành khất nhíu cặp chân mày bạc hỏi lại bọn hắc liên phong giáo sao 20 năm trước tên giáo chủ cho chết đó đã bị lão phụ đánh cho không còn manh giáp chạy tuốt về hắc sơn bên trung nguyên Chẳng dám dục đầu ra gây sơ với thiên hạ nữa Nay hắn dám đến đây quấy phá thằng cháu của lão sao Để lão ra cho nó mấy gậy biết tay Trần Tiểu phụng nói Sư thúc chưa biết đó chứ Mười mấy năm nay võ công hắn giờ đây tiến bộ vô cùng Cách đây một năm Hắn đã hạ độc thủ uyên ương Song Hiệp Trưởng môn nhân phái mã Yên Sơn tại nền cổ loa thành cũ Song Hiệp tuy chưa chết vì tay hắn Nhưng đã trở thành người tàn phế suốt đời Sau này cũng chính vì mất hết võ công Mà Song Hiệp đã bị bắt cóc năm ngoái vợ chồng tiểu điệt có cử người đến mã yên sơn viếng và chúc thọ song hiệp. ngày đêm đó kẻ lạ đắt đột nhập vào nội điện để bắt cóc hai người. mãi cho đến bây giờ cũng chẳng biết tin tức của song hiệp ra sao. lệnh lang của tiểu điệt thường tiếc uyên ương song hiệp vô cùng. nghe tiểu phụng nói đến đây lão hành khách trợn tròn đôi mắt. thật sao? hắn mà dám địch lại uyên ương song hiệp thật là vô lý. trình độ võ công của ngô thành nguyên và lý phương tiên trường môn nhân phải mã yên sơn đến như lão đây còn phải thừa nhận chẳng dám coi thường làm gì cái tên ma đầu giáo chủ hắc liên phong giáo ấy định cho lại vô lý lắm trên tiểu phùng bèn đem chuyện cuộc từ chiến tranh giành bảo vật tại nền cũ cổ loa thành kể hết cho lão hành khách nghe lão cắn môi gật đầu vỡ lẽ hèn gì nếu dịp đó mà có lão thì xã gì vạn đầu khô lâu của tên quỷ Trương trắng Chà gãy thật chứ ngô vương bí lục mà lọt vào tay bọn ma đầu võ lâm trung nguyên thì thật là nguy hiểm vô cùng chúng sẽ tiếp tay cho bọn vua quan nhà tống dây xéo mảnh đất tổ tiên ta đến lúc đó vận nước suy vong mất không được không được chúng ta là con dân đại việt có buồn phận phải tu hội để nhất võ lâm chi bảo ấy ngay liền nhi cho lão phù một đứa dẫn được trong các ngươi ai là người phi thân nhanh nhất trên tiểu phụng liền chỉ ra một thuộc hạ thân tín gã nhanh nhẹn phi thân đến trước mặt lão hành khách cúi đầu thi lễ nói bổn lão tiền bối xin người hãy đi theo con lão quay lại vỗ nhẹ đầu cậu bé dịu ròng cô nhi con ở đây chơi với tiểu yến cậu bé gật đầu hồn nhiên mỉm cười được rồi ta đi thôi Thuất xong, lão hành khất cùng tuyết thuộc hạ bắn mình vun vút ra khỏi mấy vòng dinh Họ theo con đường tắt băng mình qua những dãy núi đá chập trùng. Trong bàn sương phủ quanh đổi núi, thỉnh thoảng những hồi tù và rút lên, trao đổi tiến hiểu cho nhau. Nửa khắc sau, hai người đã nghe rõ tiếng kình phong, binh khí vai chạm vào nhau nghe ẩm ẩm chát chát, làm rung chuyển cả một vùng. Hai người đứng bên này truyền núi nhìn sang. Dọc theo con đường đá nhẫn vòng cánh khỉu, từng tốp người đang đấu với nhau loạn xạ. Nhìn kỹ, một bên vận võ phục màu trầm đánh với bên vận hắc y. Tiếng hò hét cùng tiếng binh khí làm tăng thêm phần sôi động của cục trường. Lão hành khất chợt chú ý tới một cặp đấu nhau khốc liệt nhất. Lão dùng thuật khinh công thường thừa, phi thân ẩn mình trên một tàng đại cổ thụ cao nhất. Đối diện với con đường cùi trở dựa vào có vách núi đá tròn von. Khoảng giữa chỗ lão ẩn và con đường đá nhắn là một vực sâu thăm thẳm, rộng trên 5 trường. Bên kia, hai địch thủ đang đánh nhau đến hồi quyết liệt, gai gò nhất một bóng vận đại bào theo kim tuyến lấp lánh lão hành khách đã nhận ra một người là tù trưởng họ nùng còn bóng đen kia không ai khác chính là giáo chủ hắc liên phong giáo lão hành khách chỉ nhìn thoáng qua cũng biết tên giáo chủ tài giáo kia đang đứng vào thế thượng phong vừa giành được thế ưu lão ma đầu liền vận công vào song trường đánh ra một chiều hắc liên phong thần công ầm ầm người tù trưởng cũng quật lại hai luồng kình lực chống đỡ mỗi bên lùi lại hai bước thấy họ nùng chỉ còn một bước lùi nữa là rơi ngay xuống vực Tên cáo giả hắc liên phong giáo đắt tuyệt để tấn công liên tục, dùng vách đá làm điểm tựa lưng, lão đầy hai tay liên hồi. Chiêu thức ấy gọi là hắc liên phong liên hoàn trưởng pháp. Tu trưởng họ nụng dùng song cất trụ bình tấn, vận 10 thành công lực, giờ tuyệt chiêu thần ngư đại vũ đánh tới. Mấy luồng kình phong mạnh như di sơn đào hải, chạm nhau phát ra tiếng nổ to như sấm rệt. Thật là long trời lở đất, nhìn lại lão ma đầu lưng va vào vách núi đá, miệng ốc ra một búng máu tươi trong khi đó tu trưởng nùng than sấn chơi với những người say rượu đôi chân lún xuống nền đất vùng đá mấy thước vuông chỗ họ nùng đang đứng bị vỡ ra rơi xuống vực Trước kịp gượng lại nùng than sấn tưởng đâu phen này sẽ bị tan xương nát thịt nhưng ngay lúc đó một luồng kinh lực vô hình nâng bổng người tu trưởng đồng thời năm ngọn chỉ phong xâm nhập vòng ngũ cương đại huyệt truyền thêm nội lực và bên tai họ nùng mới đầu ngỡ lật tiếng mũi vo ve nhưng thật ra ấy là lời nói của phép truyền âm nhập mật biệt biệt vận chân khí dùng ngũ âm ngũ dương chỉ phong đánh xuống mau nùng thanh sấn chẳng kịp suy xét chẳng chút phân vân thiết triển ngay chiêu thức thập chỉ lưỡng nghi tuyệt diệu nói qua lão ma đầu giáo chủ hắc lên phong giáo tùy tuy có bị nội thương không nhẹ song lão rất vui mừng vì kịp thấy đã bức đối phương nhất định phải bật ngửa mà rơi ngay xuống vực nhưng lão chợt há hốc mồm mắt trợn tròn tròn kinh ngạc giống như có phép màu thay vì rơi xuống địch thủ của lão lại bay bổng lên theo chiều thẳng đứng chẳng bị nghiêng ngả chút nào, lại còn xòe bàn tay một úp một ngửa chĩa thẳng vào mình lão. tiếng chỉ phong nghe giận người, lão kinh hoàng thất đảm, vận dụng toàn lực vào phép vượng hoàng phi thiên. tuy bị nội thương nhưng thân pháp của lão ta còn lanh lẹ quá chừng. trong một cái nháy mắt thôi, lão đã vọt qua một bên tránh được đòn hiểm. chính bản thân nùng thanh sấn cũng kinh ngạc không kém. bình nhận khi luyện tập các chiêu tuyệt kỹ trình độ võ công họ nùng chưa đạt tới mức siêu phàm như vậy. vốn bẩm chất thông minh, họ nùng chợt hiểu ra mọi việc. Yên tâm chờ địch thủ sẵn sàng giao đấu tiếp. Từ lúc thoát chết lại chuyển bại thành thắng, họ nùng biết rằng sư thúc đến rất kịp thời, ẩn thân ngầm trợ lực. Suýt nữa vong mạng trong đường tơ kết tóc, giáo chủ Hắc Liên Phong giáo chẳng dám khinh thường địch thủ. Lão ta liền tranh thủ đưa hai tay bắt chéo vận Thiên Nguyên chân khí. Sau đó rút soạt đôi Hắc Liên Phong kỳ lệnh trên lưng. Lão ma đầu dùng song kỳ đánh chéo xuống hai đường dung mãnh phi thường. Chỉ thấy hai con rồng đen uốn lượn bay xa xuống vô địch thủ. Sức mạnh kinh hồn Bên tai họ nùng có những lời mách nước, còn mau dùng chiêu phượng hoàng bái vĩ, phát triển thêm long phụng kỳ duyên. Khi lão ma đầu còn vận thiên nguyên chân khí, họ nùng đã rút ra thanh báo kiếm mà sư phụ thần ngư đã tặng cho 30 năm về trước. Nùng thanh sấn nghe lời sư thúc, thi tiền các tuyệt chiêu, chẳng sót một đường nào. Quả nhiên các thế nhu uyển chuyển nhẹ nhàng đã chế ngự được các thế cương mãnh liệt của địch thổ. Đôi khi những đường kiếm xem ra rất tầm thường, ẻo là, song nếu địch thổ chủ quan sẽ bị bỏ mạng tức thời. Lão Ma Đầu là con cáo già tinh ma quỷ quyệt, nhìn thấy chiêu thức kiếm pháp của đối phương vi diệu lạ lùng, nên lão càng thận trọng hơn. Lão bèn vũ lộng song kỳ thay đổi chiêu thế. Lần này lồng vào kình phong hàng hà xa số kim tiêu như mưa giật gió rồn. Lão Ma Đầu chưa kịp xuất chiêu, thì bên này người tù trưởng họ Nùng được sư thúc nhanh miệng mách liền. Hắn chuẩn bị song chiêu tuyệt kỹ lưỡng nghi phong vũ đoạt mệnh tiêu xa đợt Dùng ngay tiêu thức hồng cầu vạn tinh chế ngực sau đó khai triển tinh cầu hoán vị trấn áp liên hoàn còn đừng có lo lắng gì cả. mỗi lần quay lưng lại đã có ta truyền thêm chân khí. cứ việc đánh cho hắn tới tả thì ta mới hài lòng. nùng thanh sấn phấn chấn thêm lên thực hiện ngay những điều sư thúc vừa chỉ dạy. giờ đây ai nhìn vào cũng sẽ thấy vị tu trưởng bộ lạc thổ thần thông uy dũng lạ thường. lão ma đầu dùng toàn lực bình sinh quyết hạ độc thủ đối phương. nhưng những chiêu pháp của lão dù ác liệt kinh hồn đến mấy đi chăng nữa vẫn bị hóa giải một cách dễ dàng. lão không khỏi thắc mắc Tại sao cách đây một giờ đối phương của lão đã bị bức liên tục lại dồn vào nhiều thế bí? Không hiểu sao qua năm mươi hiệp vừa rồi lão ta càng lúc càng bị nao núng hơn. Còn tên tù trưởng mọi dự này thì rõ ràng giành được thế thượng phong. Không còn thời giờ để đặt thêm những nghi vấn tiếp theo nữa. Bây giờ trước mắt lão người và kiếm của địch thủ đã biến mất, thay vào đó là một trái cầu màu bạc lăng loáng nhìn hoa cả mắt. Nhưng vì sao đổi ngồi thực sự hiện ra trước mắt lão, lão ma đầu chẳng biết dùng chiêu thức gì để hóa giải hoặc tấn công địch thủ nữa. Lão chỉ còn nước xếp cờ lo né tránh tinh cầu hiểm hóc Bỗng một tiếng thét vang lên như sát nổ Ánh kiếm xẹt đến lạng một vạt áo đen khá rộng Lão ma đầu chưa kịp hoàn hồn Thì một nhát kiếm nữa loáng lên Đã hớt ngọt bên vai trái của lão một đường Miếng thịt vai cùng mảnh vải áo vang xa Máu tuôn lanh láng Giáo chủ hắc liên phong giáo rú lên một tiếng Lão nhắm địch không lại Liền giờ chất cuối cùng của tam thập lục kế Là tẩu vi thưởng sách Chạy vọt qua khỏi đoạn đường đá nhắn. Người tù trưởng họ Nùng liền đề khí dùng thuật khinh công thượng thừa đuổi theo. Đuổi theo được vài trăm trưởng, bỗng cảm thấy chân tay mỏi nhừ. Thì ra, bao nhiêu chân lực trong người họ Nùng qua mấy giây hưng phấn đã dồn toàn bộ vào chiêu thức cuối cùng, nhất thời chưa thâu lại thiên nguyên chân khí. Ngay lúc đó, lão hành khách từ ngọn đại cổ thụ phi thân đến bảo họ Nùng. Hiện điệt, cứ để hắn đấy cho ta bắt sống, còn hãy mau cùng thuộc hạ giải quyết đám lâu là hắn đi cho rồi. Nùng thanh sấn vòng tay cung kính đáp, bổng xuất thúc, tiểu xin y lời. À, lát nữa sẽ gặp nhau tại nội sảnh. Thưa vâng. Ta áo choàng của lão hành Khất phần phật bay trong gió chiều, rồi mất hút sau những giải đá tai mèo mọc lầm trầm. Lão giờ môn khinh công tuyệt kỹ, lăng ba vi bộ, thuần thoát lướt hại trên những mối nhọn sắc như gươm của loài đá tai mèo. Khi đã vượt xa đến ngoài rặng, lão thấy thấp thoáng bóng áo đen đang chạy chạp mỗi lúc thêm chậm dần. Lúc chỉ còn khoảng cách trăm trượng, lão đề khí bắn vọt lên như chiếc pháo bông. Lão hành Khất hý hừng hách lớn "Thằng chó chết, nhà ngươi chạy đi đâu cho thoát khỏi tay lão phù hả?" Xem đây, lão thỏ tay ra, dùng ngũ trảo đình chụp vào cổ của giáo chủ Hắc Liên Phong giáo. Bỗng từ trong tàng cổ thụ nơi góc đường, một làn ánh sáng xanh hai màu xanh đỏ quất vào cánh tay của lão. Lão thất kinh thụt vội tay về, ngạc nhiên quét cặp nhãn mục sáng như điện. Ai dà, tên tiểu tử nào dám phá đám lão phu đâu? Một tràng cười khanh khách vang lên, tiếp theo là giọng nói trong trẻo của một nữ lang. <cười> lão tiền bối hãy trở về nội phủ đi cho, tên giáo chủ ta má ấy cứ để cho bản cô nương đây đình liệu. Lão dần dữ quát không được hắn đã dám xâm phạm vào cấm địa của bọn ta thì ta cần phải bắt hắn đem về trị tội cô nương lại mà cần can thiệp vào chuyện của người khác nếu còn cản trở đừng có trách lão phụ là kẻ vô tình ác độc này lão già đừng có mở miệng nói cản đây không còn thuộc phạm vi vùng cấm địa nữa bổn cô nương ở ngoài này đợi hắn từ lâu cho dù hắn có thắng có bài gì đi nữa khi hắn ra tới đây là bổn cô nương có quyền xuất thủ đừng có nói dài dòng mất thì giờ vô ích người hãy tránh ra cho lão phụ đi nào lão hành khất ngầm vận năm sáu thành công lực vào hiếu trường Cánh tay trái chọc đầu gậy trúc xuống đất phóng mình tới. Ngay khi đó bóng nữ lang vẫn xiêm y màu lục bắn mình ra khỏi tàng cây. Lão hành khách hoành thân múa cây gậy trúc một hồi rồi dừng lại bảo tiểu nữ kìa, ngươi chẳng phải là đối thủ của lão phu đâu. Biết điều, tránh ra một bên, mau nào. Nữ lang vẫn đứng nguyên vị thủ thế. Khuôn mặt thì rất khả ái. Nhưng đôi mắt phượng phát ra những tia nhìn thật là bướng mình. Ngó lại thì ra nữ lang đây không ai khác hơn mai chính là phụng liên thẳng tiên cô. Nàng vận thiên nguyên chân khí, hít sâu một hơi dài rồi đề khí vào đôi tay. Thấy cô nương này vẫn còn ngoan cố, lão hành khất quật thêm một chưởng nữa. Phụng lên thẳng tên cô lùi liền hai bước, nơi mép nàng di rỉ một dài máu tươi đỏ hồng, đôi mắt nàng gồm gồm nhìn lão già không hề chấp mắt. Lão hành khất bắt đầu nổi khùng, vì bỗng dưng bị kỳ đa cản mũi. Lão sợ tên giáo chủ ma đầu lợi dụng cơ hội này trốn thoát, liền vận thêm vài thành công lực nữa vào bàn tay. Bên này, Phụng Liên thẳng tiên cô, chẳng nói chẳng rằng, hai tay nàng rút xoạt ra hai giải lụa lanh đỏ, thi triển một chiêu pháp cực kỳ huyền diệu. Đang chuẩn bị tấn công, lão hành khất đột nhiên dừng lại, lão trố mắt nhìn nữ lang chẳng khác nào con chim phượng hoàng với vũ khúc tuyệt diệu giữa rừng mây. Lão cẩn môi nghi ngợi, rồi lẩm bẩm một mình. Phụng Liên vân khúc. Lão còn đang ưu tư thì đôi giải lụa loang ngoằng như con mãng xà hung dữ táp vào cổ, lão bàng hoàng lách mình né tránh, bật kêu lên nho nhỏ. Phụng vĩ là khốn. Đúng rồi, đúng rồi Vừa nói, lão vừa liên tiếp thoái lui năm sáu bộ liền phụng lên thẳng tên cô Lại tưởng đâu lão hoàng sợ chiêu thức này Nên nàng càng được nước đánh tới ảo ảo Bị quá, lão phải vòn mình Phóng lui luôn năm trường Lão cất giọng run run hỏi lớn Cô nương, cho lão hỏi một câu Cô nương là gì của lạc hồn nương tử Nàng vẫn còn sống sao phụng lên thẳng tên cô nạt lại Lão già gàn, ăn nói quảng xuyên Lạc hồn lão nương làm gì chết được Lão hồ đồ lắm, xem đây Dứt lời nàng phóng mình vút tới Liên tục thi triển các chiêu thức tuyệt vời Của bí pháp lạc hồn trung vân Lão hành khất xua tay nói Tiểu thư ơi, thôi thôi thôi, dừng lại, dừng tay lại Trước khi cáo tử Tiểu thư cho lão phu nhắn một điều Độc cô khất cái, có lời thăm hỏi sức khỏe Của lạc hồn nương tử, nói với nương tử dùng Linh hồn khất cái đã chết rồi Chết từ mấy chục năm qua Thôi, chào tiểu thư, ta đi Dứt lời, lão quay lại bắn vút mình lên Thoáng chốc không còn thấy lão đâu nữa Phụng lên thẳng tên cô nghe nói đến cái tên Độc Cô khất cái không khỏi bàng hoàng xúc động tâm can nàng đã từng nghe xưa mẫu nàng kể lại cuộc tình duyên giang dở của thời xuân sắc đối với một chàng trai hào kiệt giang hồ chàng trai ấy là một người nghĩa hiệp anh hùng đã từng làm chấn động võ lâm nàng vội kêu lên thật to tuyệt bối Độc Cô tuyệt bối cho tiểu nữ tỏ lòng hối lỗi tiếng nàng vọng vào đôi núi chập trùng hươu quảnh, âm hưởng rồi lại vang đến tận cõi lòng Phụng lên thẳng tên cô ngơ ngẩn hồi lâu. Khi nàng quay lại thì không thấy lão giáo chủ Hắc Liên Phong giáo đâu cả, nàng rộng chân ân hận vô cùng. Hồi thứ sáu Quỳnh Tiên Bách Tuế đến đầu giờ Tuất lão hành khất mới về tới Đại sảnh. người tu trưởng sứ thổ thần thông vội ra mừng đón sư thúc, thăm hỏi ân cần. Lão bèn đem chuyện gặp người con gái vốn là đệ tử của lạc hồn nương tử làm kỳ đa càn mũi kể lại cho sư điệt nghe, ai ai cũng lấy làm tiếc. Tu trưởng họ nùng quy xuống dưới chân lão hành khất nói, tiểu đình xin cảm tạ ơn sâu của sư thúc nếu sư thúc không đến kịp thời chắc tiểu Điệt khó toàn tính mạng lão hành khất đỡ họ nùng dậy mà rằng, ấy đừng nên ban đến chuyện ân nghĩa làm gì lão còn tức một điều là chẳng bắt được hắn để lấy lại phó bí lục ấy thôi bẩm sư thúc giáo chủ hắc liên phong giáo không có giữ bảo vật ấy đâu lão ngạc nhiên hỏi hắn không giữ vậy thì kẻ nào chứ thưa sư thúc khi nãy tiểu Điệt có bắt sống mấy tên thuộc hạ của hắc liên phong giáo tra hỏi chúng cần kẽ thì được biết đêm ấy sau khi sóng hiệp bị hại tên giáo chủ tam ma ấy bị phóng tay tên Chúng chỉ kịp nghe Lão Ma Đầu nói là Thiết trưởng Tà Thần xứ Mông Cổ Hãy trả lại bó vật cho ta Từ mấy tháng sau đó Lão ta cố tìm cho ra Thiết trưởng Tà Thần nhưng mãi cho đến nay Lão vẫn chưa gặp được Lão hành khách thẳng thốt Thiết trưởng Tà Thần <cười> Tên phản bạn lừa thầy Ta vốn có hai người nghĩa huynh trí cốt Ngoài Nam Hải Thần Ngư là Nhị Ca Chúng ta còn một vị đại ca vốn là huynh đệ đồng môn Cùng với Thiết trưởng Tà Thần Hắn là tên học trò út nên gọi đại ca của Lão Là Đại sư huynh sau này anh lén thầy đánh cắp một trong bốn pha bi pháp hoàng sơn tấn quốc là thiết trưởng mật tông anh dùng mưu bỏ lại nơi thạch thất một chiếc hài cũ của lão đại ca hòng đổ tội cho đại sư huynh làm cho đại ca của lão phải chịu hàm oan kể đến nay đã mấy chục năm rồi thưa sư thúc có phải sư bá biệt hiệu là hoàng sơn kiếm khách không đúng đó, nhưng bị nỗi oan tình chưa rửa được đại ca của lão chán cho tình đời đen bạc bèn gác việc giang hồ chẳng mang danh lợi tìm đến núi hồng lĩnh lập động tu hành gom góp thảo dược chế luyện linh đơn cứu nhân đổ thế sau này nổi danh là hồng lĩnh thần y chính đại ca của lão đã cùng tổ sư tìm ra cây thánh dược quỳnh thiên bách tuế đó nùng thanh sấn không khỏi tò mò hỏi thưa sư thúc chẳng hay sư phụ của lão sư bà hát thần y là ai người còn sống hay là đã thác rồi lão hành khất đưa tay vớt tròm xấu bạc trầm ngẫm một hồi rồi mới nói đó là một con người cực kỳ thần bí lão nghe nói rằng ông ta sống cùng thời với ngô quyền đại vương đã từng làm minh chủ võ lâm trung nguyện một thời gian khá lâu sau lui về ở ẩn tại núi Hoàng Sơn thuộc Châu Ái. hồi đó giới võ lâm khắp chốn giang hồ kể từ Miêu Cương, Trung Nguyên, Giao Chỉ, Trần Lập cho đến các xứ miền Siêm Thái quá ngưỡng mộ đã tặng cho danh hiệu An Nam Cái Thế Kỷ Nhân. Tư Trưởng nùng thanh sấn bật thốt: Trời, hình như sứ phụ của tiểu điện bảo rằng người có võ công trùm thiên hạ không ai ngoài An Nam Cái Thế Kỷ Nhân. người đã từng giúp Ngô Vương Đại Việt đánh tan tành bộng xâm lăng của vô Tô nhà hắn. Lão hành khất gật đầu. Đúng đó tiểu tử ạ Đúng đó Lão Phu năm nay đã ngoài thất thập niên Vậy mới chưa hề biết mặt lão kỳ nhân ấy ra sao Tức cho cái tên thiết trường tà thần Hắn không xứng đáng gì Lại có kỳ duyên làm đệ từ của an nam cái thế kỳ nhân Khổ một nỗi là hiện giờ Hắn lại làm chủ đệ nhất võ lâm chi bảo Ngô Vương bí lục mới chết chưa Hiện nay võ công của hắn khó có người địch lại lắm Và lại hành tung của hắn bí mật khôn lược Lão Phu nghĩ rằng Võ lâm giang hồ hiện tại đã tới thời kỳ mặt vận rồi đó Hai người im lặng hồi lâu, lát sau tên hầu khép nép đến mời hai người dùng cơm tối. Kể từ bữa đó, lão Hành Khất ở lại chơi cùng vợ chồng người sứ điệt, mọi người trong nội phủ hết lòng chiều chuộng vị tiền bối kỳ nhân. Thấm thoát lão Hành Khất lưu lại nội phủ của vị tù trưởng hơn một tháng, ban ngày dạo chơi quanh nội phủ, ban đêm lúc uống rượu ngâm thơ, khi vịnh nguyệt lúc của cờ nhưng lòng nghĩa hiệp chưa nguôi, gót phiêu lưu chưa mỏi, và lại tâm hồn lão còn dây rất ưu tư vì nghĩa lớn đang dập dồn thôi thúc. Một hôm lão nói với vợ chồng người tu trường họ Nùng: Ta biết lòng các con đối với ta Muôn vản lưu luyến Nhưng ở đời mây hợp rồi tan chẳng tròn lại khuyết Nay ta tạm biệt các con vì con nặng nợ giang hồ Ta thấy cô nhị có vẻ quyền luyến hai con Và tiểu yên lắm Ta nghĩ mang nó theo bên mình nó sẽ buồn chăng Lại nghĩ đôi khi nó còn quá bé Sợ xuôi ngược giang hồ Có điều gì bất trắc ta lại càng ấn hận Vậy nếu các con không có chuyện gì phiền toái, Ta gửi nó lại đây ít lâu Các con nghĩ như thế nào Nùng thanh sấn vội vã cúi xuống đỡ lấy tay áo lão lễ phép thưa bẩm sư thúc nếu người ở lại đây mãi mãi bọn tiểu điệt lại càng hạnh phúc trăm phần yên tâm sung sướng chẳng hề sợ bọn ngoại nhân xâm nhập Nay sư thúc đã quyết ra đi chúng con không dám cản người còn chuyện tiểu đệ cô nhi nếu được ở luôn lại đây ấy là điều mong ước của cả nhà hà tất sư thúc phải bận lòng ái nấy nếu sư thúc chẳng tị hiểm tiểu điệt xin người vui lòng cho cô nhi làm dưỡng tử của chúng con và gọi sư thúc là nội tổ Lão hành khất nghe cũng có tình có lý Nên vuốt râu mỉm cười nói Hiền điệt nói phải lắm Chớ như ta đây Tuổi đã thuộc bậc lão rồi Con đứa con nuôi mới lên 4 tuổi Nó thì cũng ngộ quá chừng tôi được để ta bảo nó ra mắt các người Nhận là phụ mẫu đi cho rồi Và lại nó mà làm em trai của cháu Tiểu Yến mới xứng chưa Nói rồi sai người mang hai đứa trẻ vào Dạy phân vai phụ tử Mẫu tử tỷ đệ tổ tôn thật là rành mạch Cậu bé ra mắt nghĩa phụ nghĩa mẫu nghĩa tỷ xong lão hành khất ôm nó vào lòng triều mến và dặn dò tất cả mọi người chú đáo. lão bình diện hồi lâu rồi mới khoác bị chống gậy từ giá mọi người. người tù trưởng họ nùng đích thân thắng một con ngựa to khỏe dắt đến bên lão kính cẩn trao cưng nhưng lão lắc đầu từ chối. bình sinh ta là một lão già ăn bảy có đâu lại cưới ngựa ngồi xe. cặp do của ta còn khỏe lắm đi nhìn dặm với ta có xá gì đâu. cả bộ lạc nổi công chiêng rầm rộ mọi người lưu lượt kéo nhau tiến lão hành khất ra tới ngoài biên địa hai cung giọt vắn giọt dài lưu luyến tiễn đưa cảnh chia ly thật là buổi ngồi cảm động gót đang tình lất gió bụi đường xa thời gian như bóng câu song ngoại tựa lưu thủy hạnh vân đông tàn lại đến xuân sang hạ về thu tới lá vàng rơi nhanh Tùng bách đã bảy mùa thay lá hoa cúc cũng bảy mùa đơm hoa mái dình đã bảy lần tuyết phủ cậu bé cô nhi cũng thêm bảy lần hưởng trọn những mùa xuân cô nhi khi được nhận làm dưỡng tử vợ chồng vị tù trưởng âu yếm gọi là tiểu cô nhi Tiểu cô sống trong tình thương yêu đùm bọc của mọi người Là một cậu bé có tư chất thông minh hơn người Nên học đâu như đó Mới lên 7 tuổi đã thuộc lầu Tam Thiên Tử 10 tuổi thuộc hết 3 cuốn kinh thi Môn văn đã thế, môn võ lại càng thêm tỉnh tấn Tiểu cô đi những bài quyền uyển chuyển nhẹ nhàng linh động Buổi sáng tập cưới ngựa bắn cung Buổi chiều luyện phi thân ném tạ, Còn buổi tối thì tập làm thơ, tập vẽ Vợ chồng Trần Tiểu Phụng thương yêu Tiểu cô như con ruột Nàng chuyên tâm dạy dỗ hai con Đôi trẻ quấn quyết nhau như hình với bóng Có món ngon vật lạ Hoặc những đồ chơi mới Tiểu Yến lúc nào cũng nhường nhìn cho tiểu cô được phần hơn Tình chị em càng ngày càng thêm kháng khít. Tiểu Yến được 13 Tiểu cô mới 11 chồng có khác nào một đôi tiên đồng ngọc nữa Sớm chiều ngày đêm cùng học cùng chơi Riu rít vui tươi như đôi chim non chưa rời tổ mẹ Thấy đôi trẻ càng lớn càng xinh đẹp Thông minh tài giỏi Vợ chồng vị tù trưởng không khỏi mừng thầm Một hôm sau buổi tập phóng phi tiêu vào bia gỗ Hai trẻ được gọi đến, ra mắt phụ thân Vị tù trưởng gật gù khét ngợi Hai con khá lắm Nhưng cần phải tập luyện nhiều hơn nữa Trầm ngâm dây khắc Họ đùng mới hắng giọng nói tiếp Này ta có chuyện này cần dặn ký hai con Các con cũng đã biết Nhà ta có một vật quý báo nhất trên đời Đó là cây hoa kiển Quỳnh Tiên Bách tuyết. Ở đây ngoài cha mẹ Chỉ có hai con mới biết chăm sóc cây hoa quý ấy mà thôi Theo như chỗ ta biết thiên đội trong tháng này năm nay Cây hoa ấy sẽ trổ bông ra trái Chúng ta phải cố gắng giữ làm sao cho cây đều đặn hấp thụ khí âm dương Nhưng tuyệt đối phải bảo vệ thế nào để cho khi nở hoa Không bị gió mưa tuyết phổ làm hại những cánh hoa mai mảnh mai, yếu ớt Nhưng vô cùng giá trị đó Đôi khi cha mẹ bận công việc hay vắng nhà Chẳng hạn như bất chợt có dông tố hoặc mưa bão chạy về không kịp Các con cần phải lưu ý nhiều hơn trước Người kế bên trên Tiểu Phụng trợt góp lời vào lang Quân ạ, theo ý của tiên thiếp thì bắt đầu từ hôm nay Tiểu Yến và tiểu cô nhi tạm ngừng việc luyện võ đã, hai con lên gác trung đường cùng luyện tập văn thơ, luôn tiền canh phòng bảo vệ hoa quý ấy của chúng ta. Một công đôi việc thuận lợi vô cùng, ý lang quân thế nào? Dung Thiên Sấn mừng lắm, mừng lắm gật đầu nói. Hiên Thiên nói ngay chỉ lý vô cùng, quan nội phủ ta đã cho bảo vệ mấy chục vòng rất cẩn trọng, nhưng đối với thời tiết có thể thay đổi bất thường, thì chỉ có chúng ta trực tiếp lo liệu mà thôi. Được, được lắm, hai con hãy nghe lời mẹ dạy như thế. Đôi trẻ cúi thấp đầu, vòng tay thưa Chúng con xin vâng lời cha mẹ Rồi kể từ đó Hai chị em thường trực ở gác trung đường Khi đọc sách lúc ngâm thơ Thỉnh thoảng hai đứa trẻ lại bày ra trò chơi đố chữa Nhưng cái chính vẫn là công việc cảnh giới Cho cây hoa quý Quỳnh Tiên Cây hoa kiểng hiếm có ấy Được trồng trong một chậu sứ trắng men xanh Đường kính và chiều cao chậu kiểng ấy Gần cả thước mộc Phía ngoài thành chậu người ta chia ra làm ba ô Chạm nổi ba chữ sơn màu men đỏ như son Phước lộc, thọ Cây thuộc giống quỳnh hoa, nhưng lá thì lại giống lá ngải vương mà các tay pháp sư tài ba lỗi lạc của xứ sở siêm la vẫn thường trồng để luyện bùa phép. Xong lá quỳnh tiên bách tuế lại trong suốt như rau câu, đã chế thành cao rồi vậy. Ban ngày khi có mặt trời, lá quỳnh tiên xoè ngửa hướng theo để nhận đón ánh dương quang. Ban đêm lá tự xếp lại, cuốn úp vào giữa cội để thụ khí âm. Phần dưới cội là một củ cái, trông như một củ nần, tuốt tùa nhiều gai. Mỗi cái gai dài ra thành rễ, hút lấy các loại độc tố trên thế gian làm phân bón vào. Chất độc thấm theo rễ, ngấm vào từng gai. Đi qua các tế bào của củ, khi đến trung tâm thì các loại độc tố không còn bản chất khởi nguyên nữa. Thay vào đó, chúng bị thuần hóa để trở thành một hợp chất xúc tắc. Đến khi thâm nhập vào một bộ phận có ngũ hành điều vận sẽ lưu tồn trường cửu. Ngũ hành thiên nguyên chân khí, một khi đã tiếp thủ tinh hoa quỳnh thiên bách tuế, sẽ thích ứng với bất cứ một loại độc tố nào. Như vậy chứng tỏ rằng Quỳnh Tiên Bách Tuế là một loại thánh dược của môn y thuật mà hai giới hắc bạch trong chốn võ lâm giang hồ hàng ước ao, hoài vọng. Những người như Hồng Lĩnh Thần Y, Độc Cô Khất Cái và lẽ đương nhiên là Nam Hải Thần Ngư đã có trong người. Các bản kháng độc hiếu hiểu nhất thì ai chẳng ước mong đạt được như các vị tiền bơi ấy lắm sao? Quỳnh Tiên Bách Tuế quy giá dưỡng ấy và đắt nổi danh tên chốn giang hồ nên được thiên hạ suy tôn đứng vào hàng võ lâm chi bảo. Vợ chồng tù trưởng Nùng Thanh Sấn được sư phụ thương yêu mà tặng cho bảo vật đã giữ gìn suốt 30 năm trời không hề sao nhãng, Thế nên hai người có quyền hy vọng được hưởng tinh hoa quỳnh tiên lắm chứ. Những nguyện vọng chính đáng ấy có được thỏa mãn hay không còn phải chờ đến thời điểm khi hoa đang nở vậy. Vào một buổi tối nọ, sau khi cùng nhau bình giảng mấy câu thơ của Lý Bạch, thi sĩ đời nhà đường. Đêm đã sang canh ba, Tiểu Yến thu xếp tập văn rồi bảo Tiểu Cô. Ngu tỷ buồn ngủ lắm rồi, sang canh tự Hiền đệ nhớ gọi Ngưu tỷ dậy trực thay cho Hiền đệ nhé. Gia Gia và Hiền Bảo cứ dặn rằng, thấy thấy hoa ở lập báo ngay cho người. Tiểu cô gật đầu nói, Hiền tỷ cứ yên tâm, cả chục ngày đêm qua rồi, chị em ta có giờ khác nào biến trễ đâu. Tiểu Yến mỉm cười chào cậu bé, rồi rời gót sen uyển chuyển vào phòng. Cô bé khép hơi cửa lại. Tiểu cô khiêu thêm ngọn đèn dầu lạc, mở sách ngồi đọc thầm. khoảng chừng một khắc sau, cậu hờ hững nhìn ra sân gác, bầu trời lấp lánh những vì sao cậu đứng dậy ung dung rào bước rào quanh sân gác đưa mắt ngắm từng chùm tinh tú nhấp nháy trong đêm từ phía chân trời hướng đông một đám mây đen dần dần kéo đến tiểu cô đến gần chiếc chậu kiểng trắng men đang trồng cây quỳnh tiên bách tuyết chợt ánh mắt cậu lộ vẻ ngạc nhiên lá cây quỳnh tối nay không xếp lại như mọi hôm mà lại nở xòe ra sắp chạm vào thành chậu kiểng ở ngay giữa cội một lộc non từ từ nhú lên chẳng mấy chốc hình thành cây búp màu đọt chuối cậu ngoảnh đầu nhìn lại đám mây đen đầy đe dọa đã hiện ra Cậu vội đưa hai tay bợ lấy chỗ men sứ mang vào thư phòng, cẩn thận đóng hết các cửa lại. Bỗng khứu giác của cậu tiếp lấy một mùi hương lạ, giống như hương trầm xen lẫn hương của các loài hoa được tinh chế. Tiểu cô đưa mắt tìm kiếm quanh phòng nhưng chẳng thấy đâu cả. Cuối cùng, mùi thơm ấy càng lúc càng được mũi và ánh mắt của tiểu cô dừng lại nơi đốm lửa đang ngự trên ngọn cây hoa quỳnh. Cậu bé bước đến gần, đưa tay rổi mắt mấy lần như không tin vào thị giác của mình nữa. Kỳ lạ thay, Trước mắt cậu bé là một đóa hoa đỏ như lửa, trong như pha lê, điểm thêm mấy chất nhụy vàng đang lấp lánh, tỏa ra một mùi hương hấp dẫn lạ thường. Hình như quên hết sự việc trên đời, tiểu cô bị quyến rũ không còn cách nào cưỡng lại được. Cậu choàng hai tay quanh thành chậu kiểng, kề sát mặt vào đóa quỳnh tiên. Cậu đẩy không khí ra, cạn sạch buồng phổi, hai lỗ mũi kề sát vào nhụy hoa. Hương băng trinh từ từ chuyển vào khứu giác, tràn đầy buồng phổi, Thâm nhập qua khắp lục phủ ngũ tạng. Ngũ hành thiên nguyên chân khí được tiếp thụ, hai hòa vị rượu lan ra khóc cả châu thân Tiểu cô chỉ kịp kêu lên mấy tiếng Tiểu Yến tì tí Rồi bật ngửa ra nằm bất tỉnh Tiểu Yến còn đang chập chờn trong giấc mộng thơ ngây Bỗng nghe ai gọi tên mình Nàng bàng hoàng trỗi dậy Khi đất đỉnh thần cô bé vội chạy ra cửa Trước tiên là một mùi hương thơm kỳ lạ đập vào mũi chợt cô sửng sốt khi thấy tiểu cô nằm bất động bên chậu hoa quỳnh Không kịp suy nghĩ gì cả Cô cẩn thận liếc nhanh quanh phòng thấy cửa đã đóng kín hết, liền chạy xuống cầu thang gõ cửa thân mẫu. "Mẹ, mẹ ơi, tiểu cô đã bị nạn rồi." tên Tiểu Phụng nghe tiếng con gái gọi, không khỏi hốt hoảng, liền báo ngay cho Lãnh Lăng. Ba người vội chạy lên gác trung đường. Hai vợ chồng chỉ một cái nhún mình đã có mặt nơi ngưỡng cửa. Còn Tiểu Yến phải một lát sau mới lên tới nơi. Một mùi hương thơm ngây ngất tỏa ra từ trong phòng, một đóa hoa rực rỡ như ngọn lửa, lung linh dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu lạc. Kế bên chậu hoa, tiểu cô đang nằm dài bất động. Nỗi mừng xèn lẫn nỗi lo, hai người chạy đến bế xốc cậu bé lên sơ khắp người. Vị tù trưởng đưa tay bắt mạch, khắp châu thân tiểu cô nóng như lửa, nhưng mạch vẫn nhảy đều đặn, hơi thở bình thường. Đột nhiên, cả mình mấy cậu bé nguội dần rồi trở qua lạnh ngắt, càng lúc càng lạnh, lạnh hơn băng giá. Một lát sau lại nóng lại, nhưng sức nóng đã giảm hơn trước. Lúc nóng, lúc lạnh, mãi cả giờ sau mới trở lại được bình thường. Tiểu cô vẫn ngủ mê man cho đến khi trời sáng tỏ lúc bắt mạch cậu bé thấy không có gì khác lạ ngoài việc nóng lạnh mà thôi vợ chồng tu trưởng có vẻ yên tâm hai vợ chồng thay phiên nhau hưởng lấy hương hoa vẫn còn thơm ngây ngất nùng thanh sấn bảo con gái hít lấy hương hoa tiểu yến vâng lời sau khi hít một hơi dài cô bé bỗng loạn trạng như người say rượu tu trưởng họ nùng bất giác bảo vợ hiền thế ạ có lẽ tiểu cô nhị bị ngất đi vì người phải hương trinh của quỳnh tiên bách tuế đã cái băng trinh đầu tiên quá mạnh đã thâm nhập vào luồng ngũ tạng của nó vì sức trẻ còn quá yếu chưa đủ nội lực có để có thể chịu đựng nổi nên bị ngất đã thôi đứa xem tiểu yến thì biết ngay ta không ngờ loại hoa này trồi nhanh và có sức thu hút mãnh liệt như vậy kỳ duyên ưu tiên đã dành sẵn cho đứa trẻ mồ cô kia âu chẳng qua là thiên cơ đã định tuy vậy chúng ta vẫn còn được hưởng chút hương thừa không có khả năng chống lại vạn độc thì cũng tương đối đạt phân nửa như thế cũng tạm gọi là mãn nguyện rồi ta không nên cãi lại mệnh trời mà có ý ganh ghét tiểu cô nhi tội nghiệp Lang quân, chàng dạy trí phải. Tiện thiếp đặt rất nhiều tin yêu vào tiểu cô nhi. Thiếp mong sao đến ngày nó khôn lớn, nó sẽ trở thành một anh tài trong thiên hạ, giúp cho đời được nhiều điều hữu ích hơn hẳn cả chúng ta bây giờ. Ta cũng nghĩ như nàng vậy thôi. Mai kia tiểu cô nhi dù có lưu lạc giang hồ, chẳng ngại bị đau ốm hoặc ngộ độc bất thường gì cả. Đến đầu canh tư, hương hoa quỳnh chỉ còn thoáng thoảng, những cánh hoa đã sậm màu, không còn trong suốt như pha lê nữa. Vợ chồng vị tu trưởng rủ nhau về phòng riêng để nghỉ. Bởi vì suốt cả đêm, hai người phải liên biên để bảo vệ quỳnh tiên Bách Tuế Tiểu Yến đến phòng tiểu cô sửa lại mùng biển cho em mới quay về phòng riêng để ngủ tiếp. Mọi người đều yên tâm vì mục đích chính đã đạt được. Trong cảnh tĩnh mịch của bầu trời đêm, ngàn mây đen bao phủ, những vì sao trở tắt, nơi sân gác trung đường bỗng có một bóng dáng hành xuất hiện, bóng đen nhỏ thó nhanh nhẹn lạ lùng. Di chuyển trên đôi mũi hải không gây ra một tiếng động nhỏ. Như đôi mắt cú nhìn xuyên qua màn đêm, hắn quét cặp nhãn quang nhìn quanh tìm kiếm. Thất vọng hắn toàn bỏ đi, xong nghĩ sao hắn quay lại bước tới bên cửa phòng. Hắn đưa tay vận nội công, dùng chiêu thức cách không điều khiển vật. Cánh cửa vừa hé mở, hắn lách mình vào phòng như một bóng ma. dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu lạc, hắn hiện ra là một lão già mặt tái với tròm râu ngô vàng hoe. Thần pháp và hình dáng quả đúng là xuyên bích đạo vương, đang mang mặt nạ ra người. Nhìn thấy Quỳnh Tiên Bách Tuế đã nở hoa, đôi mắt hắn sáng lên với tham vọng tràn ngập tâm hồn. Hắn trồm tới, rồi quỳ xuống hai bàn tay chống nơi nền sàn, kề mũi hít lấy hít để hương hoa thừa không còn tác dụng nữa. Nhưng cái tham vọng đã được thỏa mãn làm hắn phấn chấn hẳn lên. Gần nửa giờ sau khi hít vào người non nê mùi hương hoa nhàn nhã ấy, hắn bèn lôi ra từ trong áo một cái bao tải. Đúng lúc đó cửa phòng xích mở, tên vua ăn trộm hoảng hốt, chẳng kịp suy nghĩ, hắn lách mình ra khỏi cửa phòng, bỏ rơi lại chiếc bao tải màu đen. Tiểu cô hiện ra ngay khung cửa, dưới ánh đèn cậu bé thấy vẫn còn cây hoa quỳnh tiên mặc dù yên tâm nhưng lòng tiểu cô lại thắc mắc không hiểu sao ai đã mang mình vào phòng ngủ tại sao mình lại ngủ mê như vậy cha mẹ và chị tiểu yến biết hoa quỳnh tiên đã nở chưa nhỉ chết rồi hoa quỳnh đã tàn mất ủa cái bao tải nào lại ở đây ồ còn cửa ra sân gác ai mở vậy kìa chưa kịp nhớ lại sự việc trước khi hôn mê bất tỉnh cũng chưa kịp tỏ dấu ân hận vì cậu có lỗi là không báo cho cha mẹ biết khi hoa quỳnh bắt đầu trổ bông tiểu cô vùng thét lớn tiểu yến ti tiểu yến ti tỉ Đang ngủ sách trong phòng bỗng nghe tiếng gọi của Tiểu Cô Cô bé Tiểu Yến choàng dậy chàng kịp mang hại chạy ngay ra thư phòng Có chuyện gì đó Hiền Đệ Mói lại đây Tì Tì Có cái này lạ lắm Tiểu Cô cầm chiếc bao vải đen dơ lên Một tay chỉ cánh cửa phòng Không biết ai mang cái bao này bỏ ngay bên chậu kiểu Còn cánh cửa Tì Tì có mở không Không Gia Gia và thân mẫu cũng chưa hề mở Kể từ lúc Hiền Đệ bị bất tỉnh Tiểu Cô Nhi như mày nói Lạ thật, chuyện này ta nên báo cho song thân biết đặng người liệu lẽ nào cho ổn Chứ tiểu đệ thấy khả nghi lắm Tì tì đi gọi Gia Gia cùng Hiền Mẫu nhé Tiểu đệ cần phải đóng lại cửa rồi chờ ở đây Lát sau, vợ chồng vị tù trưởng đã có mặt ở trên gác trung đường Sau khi xem xét quanh phòng cẩn thận tu trưởng họ nụng mới lên tiếng Cái lạ vào đây đã gần một giờ rồi Hắn đã dùng mấy hồn hương Rồi lại dùng chiêu thức cách không khiển vật để mở cửa Hắn đã hít lấy hương thừa của Hoa Quỳnh không còn tác dụng nhưng hắn đâu có ngờ rằng tiểu cô nhi lại không bị ảnh hưởng của thuốc mê đã đột ngột bước ra hắn liền tàu thoát ra phía cửa trước sân gác vì sợ lộ nên hắn đã vội vã bỏ lại chiếc bao vải này nghe qua trên tiểu phụng nói thưa lang quân ta có nên báo động cho các phòng gác vây bắt hắn không nùng than sấn lắc đầu không được chớ nên làm kinh động nội phủ vô ích hắn đã có đủ bản lĩnh vào tới đây không một người hay biết thì thoát khỏi nơi này hắn cũng đã cao chạy xa bay rồi nếu ta không lầm kẻ táo gan ấy không ai khác hơn Ngoài trừ xuyên bích đạo vương nhìn đóa hoa quỳnh tiên đã tàn sắc hương tiểu cô chợt nhớ lại mọi việc từ khi rảo bước ra sân thượng lúc bưng chậu hoa vào phòng cho đến khi người hương hoa và bất tỉnh cậu bé ngượng ngùng quỳ xuống trước mặt song thân lòng ân hận vô cùng tiểu cô hai hàng nước mắt rưng rưng đôi môi mèo máu thưa rằng ngự tử muôn phần đắc tội với song thân xin ra gia thẳng tay trừng trị nói xong cậu nằm sát mặt dưới chân tổ trưởng nùng than sấn nước nở hồi lâu Vợ chồng vị tu trưởng nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn xuống tiểu cô, lòng đầy độ lượng. Tân tiểu phụng vội cúi đỡ cậu bé, cảm động thốt rằng: Tiểu cô nhi, ta và gia gia không hề bắt lỗi con đâu. Nương thanh sấn cũng góp lời vào: Ta và thân bố con cùng tiểu yến đã hưởng hương hoa quý ấy từ lúc nửa đêm kìa Khi ấy con còn đang hôn mê bất tỉnh, cũng may là con kịp mang chậu kiểng vào phòng, điều đó làm ta hài lòng lắm. Con chẳng nên ai nấy làm gì. Tiểu yến đến mở rộng mấy cánh cửa cho nắng sớm rồi vào phòng. Bình minh chiếu những tia nắng rực rỡ. Khi bốn người nhìn lại, thì đóa hoa quỳnh đã rũ cánh từ lâu. Từng cánh hoa đỏ sậm màu huyết dụ rơi dần. Cuối cùng, nơi đại hoa lộ ra một búp quả non mơn mởn. Nùng Thanh Sấn ngắm nghía quả quỳnh tiên bách tuế một hồi, rồi bảo Tiểu Yến, Tiểu Cô: Chúng ta còn phải bảo vệ một thời gian nữa. Khi nào quả quỳnh tiên già khô, ta sẽ luyện thành linh đơn để chữa bách bệnh cho mọi người. Vì thế, lại nhờ hai con đúng một tháng nữa. Hai con cố gắng. Đợi. Hai đứa trẻ cùng quỳ lại vâng lời văng đi mấy bữa một hôm nhằm ngày kỵ thân phụ tù trưởng cả bộ lạc đều bận rộn hẳn lên trâu bò dây lợn bị ngả thịt nhiều vô kể các loại rượu ngũ cốc rượu ngâm quả cây chín rượu dầm thuốc đổ ra như suối dân chúng mặc sức tha hồ ăn uống trong ba ngày ba đêm vào đêm cuối cùng của ba ngày dỗ chạp, lúc đó trời đất trở canh ba nơi mày ngói cong trên gác trung đường một bóng đen đang nằm áp mình bên cạnh con rồng đá hắn nhòi mình ngóc đầu sướng khỏi mép ngói nhìn vào thứ phòng Ánh đèn dầu lạc xoay tỏ hai mái đầu non. Tiểu Yến cùng tiểu cô vẫn thản nhân học tập, không hề biết có kẻ lạ đang rình rập trên mái gác bên ngoài. Từ bữa nhận ra có kẻ lạ đột nhập vào gác trung đường với mục đích ăn trộm cây quỳnh tiên Bách Tuế Vị tu trưởng đã kín đáo mang chậu kiển có cây hoa quý ấy rời qua nơi khác. Thay vào đó, tìm một cây quỳnh tiên giả đặt ngay vào vị trí cũ. Việc đó đối với hai đứa trẻ cũng chưa hề hay biết, đừng nói chi đến người ngoài. Thỉnh thoảng, tiểu Yến hoặc tiểu cô bước ra ngoài sân gác, dạo quanh một vòng luôn tiện canh chừng cây cảnh quý bóng bóng đen thục vội đầu lên từ trong phòng tiểu cô uể oải bước ra sân gác cậu đến một chỗ rộng nơi góc sân bắt đầu trụ tấn rồi sau đó đi một bài quyền cước liên hoàn trong thần là ngoạn mục bóng lạ chỗ mắt không khỏi khen thầm hay chà thằng tiểu tử đến tiểu tử khá thật mới có mấy tuổi đầu đã đạt thân pháp như thế là giỏi lắm rồi uyên ương song hiệp khéo đè ra đặng thần đồng thật là hổ phụ sinh hổ tử nhất định một phải mãi yên sơn đang thiếu hậu dã Ta mà bắt được tên tiểu tử này, đòi họ chuộc mười muôn. Họ cũng chẳng dám chối từ. Gần 8 năm trước, ta tính giết nó đi để trừ hậu họa. Nhưng ngặt cái, lão ăn mày đầu khô khất cái, tí xảo quá trực Ta đành phải chịu thua. Này vào đây đánh cắp cây quỳnh tiên bách tuế. Nhân cơ hội này bắt cắp hắn luôn. Nhất cửa lớn tiện, chẳng hay lắm sao. Nghĩ sau, hắn làm ngay. Hắn vẫn năm thành công lực, dùng chiêu thức cách không điểm việt Song chỉ xẹt đến nhanh như hai tia chấp. Trong khi đó, bàn tay kia xòe ra một kình lực đỡ lấy người cậu bé cho khỏi ngã. Hắn bông mình xuống cạnh cửa sổ, ánh đèn từ trong phòng hắt ra làm lộ khuôn mặt của tên vua ăn trộm xuyên Bích Đạo Vương. Hắn vẫn giữ nguyên nội lực ở hai ngón chỉ phong, điểm nhanh vào huyệt đạo của cô bé. Tiểu Yến đang ngồi cúi đầu bên cuốn sách, liền ngất luôn tại chỗ, trông như người ngủ gục. Tức thì xuyên Bích Đạo Vương nhấn lọt thân thể của tiểu cô vào một bao vải xong hắn lại lấy trong mình ra một cái bao khác bỏ nguyên chiếc chậu kiểng mà hắn đinh ninh là trồng cây quỳnh tiên bách Tuế vào hai vai hai bao tải hắn vận dụng chất lực vào thuật khinh công thượng thừa rơi khỏi sân gác hắn men theo lối tắt trong vùng nội phủ để thoát ra cho dễ dàng và nhanh chóng khi hắn vượt qua mấy dãy đồi núi chập chùng bỗng dưng phía trước mặt hắn có tiếng thét chói tai đứng lại <cười> đạo trích trại chủ tháp vân sơn đợi ngươi ở đây đã lâu lắm rồi biết điều hãy để bọc vải ấy lại đây an toàn tính mạng